các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng khiến cô nhận thấy mình đã không đoán sai. Cô Liều Lĩnh kéo mớ tóc xạ ra thì giấy thấy đó là con hắc bảo thân yêu. Tay chân lúc nãy lạnh cống giờ như được hồi phục, máu lại lưu thông bình thường. Cô tỉnh hẳn lên, cô nhận ra quá sợ hãi làm mình tổn thọ. Cô bế con mèo lên Rồi oà khóc, trong đêm thê lương, tiếng khóc của cô như vỡ ra. Lúc thường, trông cô rất cứng cỏi, kiên cường, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bật đèn lên, cô quan sát kỹ mái tóc giả. Cô đoán là khi Hắc Bảo chạy đi, nó nhảy vào thùng rác nên bị vướng vào. Hắc Bảo thương tiếc đầy mình, chắc là do bộ tóc. Cô nghĩ thầm, nếu đã về muộn hơn chút nữa, có lẽ sẽ mất mát về bộ tóc giả này mất. Hắc Bảo đã phải cố gắng lắm mới xuống về được để cô cứu nó. Tần Cẩm bế con mèo vào phòng tắm để tắm rửa, sau khi sấy khô, cô lấy cồn iốt trong hộp thuốc ra sát trùng cho nó. Dường như Hắc Bảo cũng biết cô đang chữa trị cho nó nên ngoan ngoãn để cô làm. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương của nó, cô không nỡ trách tội nó đã làm cô sợ, bởi nó đã cố về nhà để cầu xin cô cứu nó mà. Cô cảm thấy lạ, bởi Hắc Bảo vốn dĩ rất thông minh, tại sao có thể bị cuốn vào bộ tóc giả ấy? Bộ tóc giả ấy rất có thể sẽ siết chết nó ngẹt thở. Cô lấy túi thức ăn cho mèo, đổ hết vào bát của Hắc Bảo, nhìn nó ăn ngon lành, cô vui vẻ ngồi trước máy vi tính, tận cầm vừa trêu vừa đút thức ăn cho nó, xong hình như con mèo chẳng vui vẻ tí nào, có lẽ do bị thương nên nó khó chịu hay chăng? Cô tiếp tục trêu nó, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng kêu meo meo vô tình, sốt ruột quá, cô đứng dậy rót cho mình một cốc cà phê để tỉnh táo. Chính lúc quay người đi, trong chiếc gương đối diện không phản chiếu hình ảnh của Tần Cẩm, mà là hình ảnh của một người phụ nữ tóc dài mặc áo dài tay đang đứng sát vào lưng cô. Hắc bảo đang nằm trong lạn bỗng kêu lên một tiếng rồi nhảy lên người cô. Tần Cẩm dịu dàng vỗ nhẹ vào nó, dùng nhắc nhở Quấn ở lên rồi, em kêu như vậy sẽ làm hàng xóm sợ. Nhưng dường như Hắc Bạo không để ý, mắt nó cứ nhìn chòng chọc ra sau vai cô. Trong gương thay quần áo, cách tận cẩm không xa là một bàn tay xanh sao với những ngón tay dài, hình như nó đang sợ hãi gì đó nên dừng lại, bất động trước cô khoảng vài phân. Tận cẩm ôm con mèo ngồi trước máy vi tính, cô bắt đầu gõ chữ. Hắc Bạo nhảy lên bàn vi tính, lấy thân mình che tấm gương. Trong gương bây giờ không phải khuôn mặt của Tần Cẩm mà là một khuôn mặt không có mắt, đầm đìa máu đang nhìn về phía trước của người phụ nữ lúc nãy. Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Nửa ấy thôi các bạn Nửa ấy thôi các bạn Nửa ấy thôi Anh sợ mà Anh có sợ mà Ai chẳng sợ Ok Anh, uh, anh sẽ đọc hết chương 4 nha. Anh sẽ đọc hết chương 4 thôi. Sau đó là ngày mai sẽ đọc nhiều hơn tại vì hôm nay chúng ta phát hai phần. Chương 4: Phụ giết người tàn bạo. Tần Cẩm không thích buổi sáng sớm nơi thành thị bởi cô thuộc nhóm làm việc đêm. Đường Thi Thi luôn nói với cô là tuổi cú mèo, sáng ngủ, tối làm. Công việc của cô là viết bản thảo cho một tạp chí định kỳ. Với công việc này cô không kiếm được nhiều tiền. Trước đây khi còn làm chủ nhiệm cho công ty quảng cáo lớn nhất thành phố, thu nhập của cô khá cao. Có lẽ một lúc nào đó, khi vào ngân hàng rút tiền bằng thẻ, cô sẽ ngỡ ngàng nhận ra bây giờ mình có thể nghỉ ngơi được rồi, không cần phải bon ba kiếm tiền nữa. Bởi số tiền cô đang có nó quá đủ để cô dưỡng già. Trừ phi cô có ý định nuôi bổ nhĩ Sau khi bỏ công việc ở công ty quảng cáo, cô bắt đầu viết tiểu thuyết, không phải để trông mong vào số. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net